Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bỗng nhiên từ ngày gặp mặt ông già lạ giống hẹt cha chàng thì tấn đổi tính. Chính bản thân chàng cũng ngạc nhiên. tu Trinh là người từng trải, làm sao những cảm giác ấy của tấn lại có thể qua mặt được nàng. Lướt nhìn tấn thật nhanh, trong lòng nàng tự nhiên cũng thấy hồi hộp đã thường. Tấn mở quá xe, đẩy ra ngoài đường nói. Bây giờ hãy chỉ leo lên đi. Nàng ngồi sau lưng Tấn Tú Vân cũng bắt trước chị ngồi sau lưng Tú Trinh Bây giờ nàng không còn ý những chuyện chung quanh nữa Cái chết bất ngờ của mình làm nàng đỡ đẫn Thế hai người đã ngồi ngay ngăn tần nói Các chị đã ngồi bựng chưa Tâm đầu chạy nhé Tú trình nắm một mép yên trả lời Tụi em sẵn sàng rồi anh cứ chạy đi Nhưng mà anh Tấn ơi Tấn quay lại hỏi Chị muốn nói gì Nét mặt hơi thẻn thùng tui trình nói nhỏ. Anh coi tụi em như mẫu trong nhà được rồi, đừng kêu bằng chị làm em mắc cỡ quá. Tuấn mỉm cười. Nếu tui trình muốn anh kêu em bằng em của cô sao đâu, thì lúc ban đầu mình phải giữ lễ phép một chút đấy mà. Em có chắc chắn chưa? Dạ được rồi anh. Xe từ từ lăn bành. Con đường đất đầy hổ gà sốc ngập sốc xuôi. Đã mấy lần muốn hết cả hai chị em nàng xuống đất. Tú Trinh trong một lần mất thăng bằng Đã buông mép yên ôm chặt lấy bụng Tấn Mà nàng cũng không để ý Khi về tới nhà Tú Vân Trời đã bắt đầu tối hẳn Trời đã tối hẳn Ông bà hai đã về tới nhà từ lâu Và đang chồng đứng chồng ngồi Không biết hai chị em Tú Vân Về bằng cách nào Khi Tấn đưa Tú Trinh và Tú Vân về tới nơi Hai ông bà mừng dỡ chạy ra cảm ơn chẳng dối dứt Lúc Tấn định già về Thì Tú Vân nhất định giữ chàng lại Để nàng đãi chàng bữa cơm Gọi là thay mặt chồng cảm ơn lòng tốt của chàng Trong thầm tầm Trinh tấn cũng muốn có dịp như thế này Để tìm hiểu trước khi bình chết Có nói gì về bộ xét nhà hôm đó Với Tú Vân không Nên chàng nhận lời ngay Hơn nữa bà hai cũng đã dọn cơm Sẵn sàng chờ mọi người về ăn Bởi vậy tấn cũng không muốn làm khách Trong lúc ăn cơm Mọi người nói chuyện lan man về Bình Tân nhân cơ hội hỏi Tú Vân Em muốn nghe anh Bình kể chuyện Về một bộ xét nhà cách đây mấy bữa không Tu Vân ngạc nhiên hỏi lại Ủa sao anh biết Tân mừng giữ Thoạt lại hết câu chuyện Chàng gặp ông già lạ mặt giống hẹt cha chàng Và cuối cùng chàng nhờ Bình xem nhà ông ta Nhưng tân dấu nhạm chuyện Chàng và Nhung nảy mổ cha chàng lên Cũng như tấm hình Bình Mang về ở nhà liền Không ngờ Tù Vân nghe xong câu chuyện hỏi cha Thế anh có tới nhà chị Yến Liên Lấy lại bức hình cho anh chưa Tân đảnh thu thật Dạ Cũng vì tới đó lấy tấm hình Mà tôi biết anh bình mất nên thông báo cho bạn bè mỗi người Đến giúp chị Liên một tay Lúc đó chị ấy như người mất hồn đâu có biết gì nữa Thân nhân lại chẳng có ai Hai mắt đỏ về Tù Vân lụt chụp hỏi Khi anh tới Thì anh Bình chết rồi sao Tận gật đầu Lúc tôi tới nơi Cũng là khi sở cảnh sát của anh ấy Đưa bác sĩ tới khán nghiệm Tôi thấy anh Bình nằm trên giường Mặc quần áo chỉnh như khi anh ấy đi làm việc Đầu tóc chải rất tươm tất Nhưng chỉ có điều là Hai mắt mở trừng trừng Miệng há hốc lưỡi thì lẻ ra như bị ai bóp cổ Chị liền nói Buốt mắt anh ấy hoài Mà nhất định không nhắm Tôi chỉ hỏi Anh có thấy dấu vết gì trên cổ anh ấy không? Tấn nhìn lên quần mặt tú trinh xanh giợt, chẳng biết nàng đang nghĩ gì nên trả lời. Khi thấy tình trạng ấy tôi cũng nghĩ như chị, và có lẽ bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng nghĩ như thế, nên ông ta khám rất kỹ. Có nhân viên cảnh sát chụp hình thì thấy anh ấy nữa, nhưng phải nói tuyệt nhiên là trên mình anh ấy không dấu vết gì. Kết quả của khám nghiệm mấy ngày sau Cũng vẫn là anh ấy đứng tìm mà chết tu Vân định nói gì Nhưng nàng lại thôi Tấn nhìn vô mắt nàng Thấy hình như cô chứa đựng một chuyện gì đó Không tiện nói ra Chà ngồi dò Ngoài việc anh Bình cho chị biết Cô đem tấm hình cha tôi về Anh ấy còn có nói gì nữa không Dạ anh ấy nói căn nhà thật kỳ lạ Rõ ràng có người ở Mà tại sao lúc khám xét lại không thấy ai Ngừng mà lát Hữu nói tiếp, anh ấy cũng nói trong nhà chỉ có một cái bàn thờ, trên bàn thờ là hình cha anh, còn tuyệt nhiên không đồ đạc gì hết. Tân hỏi, trên bàn thờ ngoài tấm hình ra anh Bình, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.